các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ làm gì đến giúp khác. Trực bóp trán than thở. Anh ngu quá này, hôm về không cứ tưởng là không cần tiền cho nên anh mang theo ít quá. Anh còn cả 100.000 đô la gửi bên nhà băng ở Canada, đâu có xài tới bao giờ đâu. Bây giờ kẹp có 3.000 bạc thì lại không đào đâu ra. Phượng mở to mắt nhìn trực Sao anh không đánh điện Sao kêu người ta gửi gấp cho anh Em nghe nói ở nước ngoài đó Có thể chuyển tiền trực tiếp Vào ngân hàng ngoại thương như bên này được mà Hay là anh điện thoại về nhà Rồi ai gửi lộng cũng được Đề nghị của Phượng Trực cũng đã nghĩ đến Những tiền ở đâu mà chuyển qua cho gã Lúc ra đi vét hết ở băng Royal Chỉ còn có 5 đồng để giữ chương mục Người thân không có Bạn bè cũng chẳng ai tin cần Trực đã có lúc nghĩ đến duyên định điện thoại về Nan Nhi nhờ Duyên cứu vớt nhưng 90% là Duyên sẽ không đáp ứng bởi thực đã bỏ mẹ con nàng ra đi hơn nửa năm nay. Mặc dù Duyên có dạy dột cứu vớt Trực thì cũng không thể gửi tiền kịp trong ngày hôm nay. Nhã Bảo Phượng. Điện về thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới có tiền mà anh cần ngay ngày hôm nay. Phượng nóng nảy gạt đi, thôi đừng có nghĩ tới nữa. Mẹ em dục mãi là nội hôm nay phải đi đăng ký kết hôn thôi. Em vào thay quần áo rồi anh đưa em đi nhé, không thì mẹ mắng chết. Trực chắn nản chưa kịp trả lời thì Phượng lại tiếp. Em định nói với ngày hôm qua nhưng mà ngại quá, sợ là anh hiểu lầm. Ừ mẹ em nhắc nhắc cái cái cái chuyện là anh anh đưa cho anh đưa cho em ba cái vàng á đem trả lại cho bên nhà anh mà trả người ta rồi thì mình mới làm đám cưới với nhau được, không thì người ta nói chết. Trực sắp nổi cơn điên mất, cuộc đời sao lại có những lúc mất rảnh như thế này. Gã cúi nhìn xuống đất, rì rì mũi giày trên một chiếc lá khô. Phượng hỏi lại: à, "Em vào thay đồ rồi anh đưa em đi nhé." Trực e dè đáp: "Hôm nay anh bận lắm không thể nào đi với em được." Trực chưa dứt câu thì có tiếng bà đường nói lớn ở trong sân: "A Phượng ha, sao con không mời anh ấy vào chơi?" Từ nãy đến giờ bà ngồi nhìn ra thấy chiếc taxi quen thuộc đậu trước cổng, bà rất mừng, định gặp Trực để nói thẳng một vài vấn đề cấp bách, vì đằng nào thì con gái bà cũng đã đi nguyên một đêm với Trực, coi như thành vợ chồng rồi. Đợi mãi không thấy Trực vào, bà đành phải bước ra sân và lên tiếng gọi. Phượng giật mạnh cánh tay Trực, "Đi, vào gặp mẹ em một chút." Trực lắc đầu, "Thôi thôi, anh anh không vào đâu, anh phải đi gấp. Em vào đi, nói với mẹ em là hôm nay anh bận." Gã ngóc tay ra hiệu bảo tài xế nổ máy, chiếc taxi từ từ lan bánh. Trực mở cửa chui vô và dặn Phượng, anh lo xong việc anh sẽ quay lại. Xe ra khỏi con hẻm, tài xế yêu tư hỏi, thưa ông đi đâu bây giờ ông? Trực ngồi yên. Hỏi lần thứ hai, trực mới đáp. <cười> Chưa biết đi đâu nhưng mà ông cứ ghé dịch vụ kiều hối cho tôi đã, chỗ nào cũng được. Tôi đổi ít tiền đã. Ông còn thuốc lá không cho cho tôi một điếu. Người tài xế móc túi áo lấy gói 3 số 5 đưa cho chợ. Gã rút một điếu gắn lên môi rồi theo thói quen thò tay vào túi tìm bật lửa, nhưng bật lửa cũng chẳng còn. Gã buốt nhói thở dài, nước mắt muốn trào ra. Người tài xế bảo gã: "Thưa ông à, kiếm cái gì ăn sáng đã ông ơi, tôi thấy bữa nay ông xuống sắc lắm, có chừng ông đau đấy." Chợ cắt: "Đi đổi tiền đã, không có tiền ăn cái gì." Người tài xế nhẹ nhàng nói: Dạ thưa ông, tôi tôi mời ông, ăn sáng đâu có bao nhiêu. Mấy bữa nay ông cho tôi nhiều rồi, hôm nay tôi xin mời ông. Vừa nói ông vừa móc túi lấy hộp quẹt trao cho Trực. Ông cho taxi chạy vòng sang hướng Nam Kỳ khởi nghĩa, đến quán cà phê sang trọng mà Trực thường ngồi với Phượng, nhưng ngày đầu khi hai người vỡ chớm yêu nhau. Trực ngần ngại toan bảo tài xế đi chỗ khác, vì Trực biết chủ quán trước đây đã từng du học ở Mỹ, gây trở ngại cho Trực trong việc nói phép. Nhưng Trực chán nản, buông xuôi, thất thiểu bước theo người tài xế Vào chiếc bàn ở góc sân Và gọi hai đĩa bánh mì thịt nguội Hai ly cà phê đá Thái độ ân cần của người tài xế Làm trực thoáng cảm động Gã buộc miệng than Giỏi quá ông ơi Tôi không biết tính sao bây giờ Người tài xế vừa bỏ đường vào cà phê Vừa hỏi lại Thưa ông tôi xin hỏi thật Ông bà ông tính là ông tính cái gì Trực gắt nhẹ Tiền chứ còn cái gì nữa Tôi định hỏi mượn người bạn Việt kiều tên nhưng không gặp. Gia đình cô Phượng cũng không có, đành bó tay. Mất tiền thì tôi không có tiếc nhưng mất hết giấy tờ thì nguy hiểm quá. Tôi nói thật với ông là Việt kiều về nước nói chung ạ, cho đến nay vẫn là bất hợp pháp vì chính phủ Mỹ với chính phủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net